Trường sinh chương 322 Loạn thế trọng điển Trường sinh có thương tích trong người Lại thêm nhiều ngày mải mệt Trực tiếp từ buổi chiều Ngủ đến ngày kế tiếp rạng sáng Đợi đến lúc giày giường mở cửa Chỉ thấy bên ngoài Trong sân đã đứng đầy các châu phủ quận huyện Lớn nhỏ quan viên Đại đường lễ chế đầy đủ Đẳng cấp rõ ràng Trường sinh mặc dù trẻ tuổi Nhưng là nhất phẩm đại quan Thầy hắn mở cửa Đứng đầu thứ xử lập tức xuất lĩnh một đám quan viên địa phương quỷ bái kiến lễ. Trường sinh không cố ý chỉ hoãn đột hiển uy nghiêm, mà là thuận miệng nói ra. Ta không thích bộ này, tất cả đứng lên đi, sau này không cần hướng ta quỷ xuống. Hàn nói càng tùy ý, chúng nhân càng khẩn trương. Những người này nhiều năm tập luyện quan trường có thể nói thấy nhiều biết rộng. Biết rõ thượng cấp càng giả bộ kiểu cách, càng theo khuôn phép cũ. Lượng cấp càng lời nói tùy ý, càng sát phạt quyết đoán, nhân là Trưởng Sinh đã tiếng xấu rõ ràng, không trải qua tam tỉnh cùng hòa thượng tài quyết, trực tiếp đem quan viên tế châu chém hơn 10 người, ai cũng không dám bảo chứng những chuyện tương tự, hắn sẽ không làm một hồi. Đợi chúng nhân đứng dậy, ngự sứ đại phái đến đây tuần tra sứ, cùng với cấm quân giám úy đi lên cùng Trưởng Sinh nói chuyện. Bọn họ đều thuộc về quan ở kinh thành. Lẫn nhau so sánh với những quan viên địa phương thì quen thuộc hơn với trường sinh. Tuần tra sứ cùng với cấm quân giáo ý đến nơi so với trường sinh sớm hơn. Đối với châu quận địa phương tình huống tương đối hiểu rõ, bọn họ cũng phụ trách tuần tra lại trị, chừng trị quan viên tham nhũng. Bọn họ cho rằng trường sinh đến đây là đối với bọn họ làm việc không hài lòng. Vì vậy, đối mặt với trường sinh không tránh khỏi có nhiều khẩn trương. Thật tình không biết, trường sinh lần này đi ra chủ yếu là vì làm việc tư, cái gọi là đốc thúc, chỉ là xuất hành vỏ bọc. Nhưng đã tới như thế, cũng nên nghe hai người báo cáo công tác. Ba người từ trong phòng nói chuyện, hơn 10 quan viên lớn nhỏ chỉ có thể ở bên ngoài đứng đợi. Trong lúc nói chuyện, đầu to khoác áo mỏng từ bên ngoài đi đến. Lúc trước đối chiến với Linh Mộc đám người, hắn cùng với trường sinh đều bị thương. Trường sinh thụ thương chính là nội thương Mà đại đầu thụ thương đa số là ngoại thương Sau khi đi tới Lần nữa tiến hành băng bó Một bộ huyết chiến xa trường Sống sót sau tai nạn Đầu to Dưới sự nhìn chăm chú thận trọng của chúng nhân Đi qua sân tới cửa Thầy hắn đi tới Tuần tra sứ cùng cấm quân giáo ý Vội vàng đứng dậy Hướng về hắn kiến lễ Đầu to hướng hai người hàn huyên mấy câu Rồi ngồi xuống phía dưới của trường sinh Người có thương tích trong người Không cần lung tung qua lại Trường sinh thuận miệng nói Đa tạ đại nhân lo lắng Điểm mấy thương cũng đã không có gì đáng ngại Đầu to nhìn về phía tuần tra sứ Ở đối diện Thế nào Quan viên Lập Châu có dở trò Dương Phụng âm vi cử chỉ hay không Quan viên lớn nhỏ của bản châu Đều đứng ở bên ngoài Tuần tra sứ tự nhiên không thể trắng trợn Báo bọn họ giả vờ Chủ yếu nhất là hẳn đến Thời gian cũng không dài Cũng chưa kịp tiến hành toàn diện tuần tra Thuộc hạ thông minh Cũng biết bản thân sướng mặt đen Đem mặt đỏ lưu cho thượng cấp Có mấy lời trường sinh không tiện nói Nhưng đầu to có thể nói Mượn cớ cùng tuần tra sứ trò chuyện Cố ý lớn tiếng nói chuyện Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Uy hiếp đe dọa Sau khi cùng tuần tra sứ Với cấm quân giáo ý nói chuyện Trường sinh đi tới sân Đối với quan viên địa phương tiến hành phát biểu Đã tới như vậy cũng nên làm chút gì Không như thế đối với triều đình cũng không cách nào bàn sao Trường sinh còn muốn hướng nơi khác đi Các bạn cũng không nghĩ ở đây lâu Chẳng qua trên người của hai người có thương tích Hắn liền có lòng từ nơi này nghỉ ngơi hai ngày Vì vậy sai người từ các châu phủ quận huyện Bên ngoài dán bô cáo ở ngoài cổng thành Phạm là hương nhân mách tính có oan Cũng có thể đến phủ nha cáo trạng Thời hạn 5 ngày Sau 5 ngày sẽ rời đi phủ nha Tuần tra các quận huyện Trường sinh đối với quan viên địa phương Ấn tượng cũng không tốt Bởi vì đại bộ phận quan viên địa phương Đều có cử chỉ khi hạ man thượng Tại khu vực mà mình quản lý Hoành hoành ngang ngược Muốn làm gì thì làm Nhiều lần tạo thành án oan còn không nói Đối với những bách tính có ý đồ Giải oan cáo trạng Còn nhiều thêm chèn ép Động một tí muốn bắt nhốt hạ ngục Lo lắng quan viên nơi này Cũng sẽ ngăn cản bách tính đến đây cáo trạng Chứng sinh lại nghiêm túc hạ lệnh Phàm là phát hiện có quan viên địa phương Ý đồ cản trở bách tính Tới đây giải oan Bất kể là người hạ lệnh hay là người vâng mệnh Hết thảy chu tam tộc Chỉ riêng lệnh này Khiến cả sảnh đường xôn xao Chu tam tộc Thế nhưng là trọng tội khi quân miêu nghịch Mới có thể gặp được trừng phạt như vậy Mà vẹn vẹn chỉ việc Cản trở bách tính giải oan cáo trạng Cũng sẽ bị chu tam tộc Đây cũng không phải là chuyện bé xé ra to Mà là không thể giả được Lạm dụng hình phạt Sau khi bố cáo rán ra Ngày kế tiếp Cũng không có người đến giải oan cáo trạng Hai người cũng không lưu tâm Dù sao biết được việc này Cùng với chạy đến phủ nhà cũng cần có thời gian Nhưng đến ngày hôm sau Vẫn là một người cáo trạng cũng không có Trường sinh bắt đầu lâm vào trầm mặt Ở đâu cũng đều có oan tình Lập Châu cũng không có khả năng là ngoại lệ Không người đến đây giải oan cáo trạng Chỉ có một khả năng Đó chính là đều bị ngăn ở trong nhà Hoặc là bị ngăn ở trên đường Lời của mình đã nói ra Chẳng qua rất rõ ràng Cũng không hù sợ được những quan viên địa phương này Vì bảo trụ bản thân mũ ô xa Bọn họ thật đúng là Chuyện gì cũng có thể làm được Cổ nhân nói Nhân vô tín, nhi bất lập Làm người nhất định cần phải Lời nói có tín Không thể sáng lệnh tối sửa Thất tín nuốt lời Thế nhưng nếu quả thật muốn Truy xét việc này Nhất định sẽ có người bị trù sát tam tộc Hơn nữa luyện lị trong đó Rất có thể không chỉ là một quan viên Đầu to cũng biết trường sinh vì sao ưu tâm lo lắng Nhưng hắn vẫn không biết như thế nào an ủi Bởi vì trường sinh nói cũng đã nói ra Trước mắt, bày ở trước mặt trường sinh chỉ có hai con đường Một là nhắm mắt tự che, lừa mình dối người Cho rằng Lập Châu không có oan tình Đến thời điểm thì khởi hành rời đi Mà một con đường khác chính là truy xét việc này Đem những quan viên cùng sai dịch, phá quấy, tiến hành liên lụy tam tộc Đây cũng không phải là mấy người Hơn 10 người vấn đề Có một người tham gia Tam tộc đều thụ liên lụy Hơn nữa liền phộng mệnh Cản trở bách tính giải hoan Cũng sẽ bị giết liền tam tộc Cái này nếu liên lụy xuống Làm không tốt sẽ giết chết hàng trăm hàng ngàn người Đợi đến ngày thứ ba Vẫn không có một người giải hoan tới Cả ngày trường sinh Hầu như không nói lời nào Hắn bắt đầu hối hận Bản thân trước nói chuyện quá mức qua loa Hắn thực sự coi là nghiêm khắc trừng phạt Người phía dưới khẳng định Sẽ không dám dở trò Trè nếp những bách tính, nhận oan khuất Không nghĩ tới Bọn họ thật đúng là dám Mắt thấy trường sinh thần tình âm u ưu tâm lo lắng Đầu to cẩn thận từng ly từng tí nói Đại nhân, khả năng nơi này Quan viên xử án thanh minh Không chờ đầu to nói xong Trường sinh liền ngắt lời hắn nói Người tin sao Cái này Cái này cũng không phải là không thể được Để đầu có nhiều lung túng Không cần lừa mình dối người Trường sinh tâm tình rất kém Ta không thích lừa mình dối người Cũng không thích người khác lừa mình dối người Vậy ngài nói Chuyện này phải làm sao mới tốt Đầu to bất đắc dĩ Trường sinh hô hấp thật sâu Rồi mở miệng nói Chuyện này là ta qua loa Ta thực không nghĩ tới Nghiêm khắc trừng phạt như vậy Đều dọa không được bọn họ Cổ nhân nói, trị loạn thế Dùng trọng điển Giết đi, không còn biện pháp nào khác đâu Đại nhân Ngài nên nghĩ lại Chỉ là cản trở bách tính giải hoan Liền lên lụy tới tam tộc Làm như vậy Rất dễ dàng cho ngài lưu lại thiên cổ bêu danh Đầu to lo nắng Ta biết rõ rồi Trường sinh chậm rãi gần đầu Kỳ thực, ta sớm đã không để ý Tới danh tiếng cá nhân Chỉ cần đối với triều đình có lợi Đối với bách tính có lợi Tuy lưng đeo bêu danh ta cũng dám nhận Đại nhân Ta nói Ngài ngàn vạn đừng nóng giận Đầu to cẩn thận từng ly từng tí Ta thật sự cảm giác Ngài có chút chuyện bé xé ra to Trừng sinh quay đầu nhìn về phía đầu to Không có việc gì Người nói về ta Nói thật là đúng Chẳng qua Người có nghĩa hay không Ta thật sự luyên lụy tới tam tộc của bọn họ Sẽ sinh ra hậu quả gì Địa phương quan lại Cũng không dám cản trở bách tính Tiến tới giải oan cáo trạng Đầu to nói ra Còn gì nữa không? Trường sinh truy vấn Còn có cái gì? Đầu to hỏi ngược lại Hãy nhớ Nếu không có ai giải oan cáo trạng Quan lại địa phương Liên muốn bảo chứng Theo lẽ công bằng chấp pháp Sử án công chính Trường sinh nói Bọn họ cũng không dám thu lấy hối lộ Làm việc thiên tư trái pháp luật Trường sinh đặt chén trà xuống Lần nữa nói ra Dân chúng muốn đơn giản là công bằng công chính Nếu như một mực nhận oan uổng Bọn họ chẳng những sẽ thống hận Quan lại địa phương Còn sẽ đối với triều đình mất đi lòng tin Cái gì nặng nhất Dân tâm nặng nhất Được dân tâm, người được thiên hạ Mất dân tâm là mất thiên hạ Một người nhận oan uổng Thủy chung không thể lấy lại công đạo Ảnh hưởng không chỉ là một người Biết rõ người này nhận oan uổng Những người kia cũng sẽ đối với triều đình Mất đi lòng tin Đây là chuyện rất đáng sợ Nếu như lúc này Có người khởi binh đối kháng triều đình Người nói Những người này sẽ hỗ trợ triều đình Hay là hỗ trợ phản tập Nghe được lời của trường sinh Đầu to bừng tỉnh đại ngộ Đại nhân nói Chí phải Ta trước đây không nghĩ sâu như vậy Trường sinh nói tiếp Triều đình giảm thuế Sửa cầu trải đường Kiếm lương thực Cứu tế nạn dân Triều đình Chính là triều đình tốt Hoàng đế cũng là hoàng đế tốt Xấu là liền xấu Ở những quan viên địa phương này Vì bảo trụ mũ ô xa của bản thân Sau khi xảy ra vấn đề Không nỗ lực giải quyết Mà là hèn hạ giải quyết Người nêu lên vấn đề Nếu như bọn họ là thổ phỉ sơn tặc Thì cũng thôi đi Nhưng bọn họ là quan viên triều đình Bách tính thống hận bọn họ Đồng thời cũng sẽ thống hận triều đình Nói có lý Đầu to gợt đầu Trường sinh nói tiếp Ta vẫn là câu nói kia Dân chúng muốn đơn giản chỉ là công đạo Làm quang minh Không thể cho bọn hắn chủ trì công đạo Bọn họ chỉ có thể dần thân vào hắc ám Người xem Các triều đại đổi thay phản tặc Phần lớn là nhận oan uổng thụ khuất Nhưng không thể lấy lại công đạo Bách tính thời gian đã đủ khổ Không thể lại để cho bọn họ Hàm oan thụ khuất Sinh ra oan khí Trước mắt Triều đình đang chỉnh đốn lại chị Lên từ chúng ta vì bọn họ chủ trì công đạo Không thể để cho bọn họ đối với triều đình mất đi lòng tin Biểu danh dù sao cũng phải có người cánh vác Chỉ cần ăn ngon uống ngọt Chính là thiên hạ mách tính Chúng ta liền giống như người đào giếng trồng cây Đầu to nghiêm túc nói ra Ta cũng là ý tứ này Ngày đó ta sở dĩ tại Tế Châu đại khai sát giới Chính là lo lắng quan viên địa phương Khi hạ man thượng Bại phôi triều đình thanh danh Trường sinh nói ra Hiện tại xem ra giết một lần còn chưa đủ Những quan viên địa phương này Vẫn còn tâm tổn may mắn Lại tại Lập Châu giết một đám Không giết không đủ Để bình dân phẫn Không giết không đủ để minh pháp kỷ Đầu to gật đầu Sau đó mở miệng hỏi Vẫn là tiền trảm hậu tấu Chỉ có thể tiền chảm hậu tấu Trưởng sinh nói ra Loại chuyện này không cách nào báo cáo Báo lên chính là đem Khoai lang phỏng tay ném cho hoàng thượng Nếu là đồng ý ta tấu Hắn liền sẽ lưng đeo Bêu danh hôn quân Nếu là không đồng ý ta Liền không cách nào chấn nhép mách quan hội tụ dân tâm Có đạo lý Chẳng qua lần trước Cũng đã có không ít quan viên vạch tội ngài Nếu là lại đến một lần như vậy Hoàng thượng sẽ hay không đối với ngài Sinh ra bất mãn, đầu to hỏi Chắc có lẽ không Trường sinh lăng đầu Càng nhiều người mắng ta Hoàng thượng đối với ta càng yên tâm Bởi vì ta nếu như miêu đồ bất chính Sẽ thu mua dân tâm Giành được mỹ danh Tuyệt sẽ không bốn phía gây thù hẳn Vậy là được rồi Chúng ta từ đâu bắt tay vào làm Đầu to hỏi Lớn nhất hoan khuất Khẳng định đến từ hình ngục Trường sinh nói Người đi đêm những quan viên phân công quản lý hình luật hô qua Người này nhất định sẽ biết rõ Những bản án nào sẽ có người một mực tố tụng khiếu oan đầu to gật đầu sau đó xoay người muốn đi Trứng sinh vội vàng hô dừng hắn Chuyển tin cho cấm quân giao ý, chỉnh quân xếp hàng Những quan viên địa phương này nhận được tin tức sớm hơn so với những người nhận oan uổ Bọn họ có đầy đủ thời gian tiến hành chuẩn bị Nếu như ta không có đoàn sai Những người muốn đến đây cáo trạng Hẳn là đã bị bọn họ ngăn ở trong nhà Chúng ta trực tiếp tìm tới cửa Được Đầu to lên tiếng rời đi Không bao lâu sau Quan viên phụ trách hình luật đi tới Sau khi nhận được lời hứa Chuyện cũ bỏ qua của trường sinh Người này cung cấp mấy đầu mối Trường sinh mệnh cho cấm vệ Chê ra mấy đường Phân biệt đi tới các nơi Mà bản thân mình cùng với đầu to Tự thân xuất mã mang binh ra khỏi Thành Trường sinh, chương 323 Trời xanh có mắt Trường sinh cùng với đại đầu đi địa phương là một chỗ tên là Trấn Cao Dương ở vào tây bắc của Châu Thành Khoảng 30 dặm Trừ trường sinh cùng với đại đầu Đi theo còn có 20 vị vũ lông quân Vũ lông quân cưỡi Đều là thượng cấp chiến mã Một đoàn người dục ngựa lao nhanh Chưa đầy nửa canh giờ Liền chạy tới Cao Dương Trấn Quan viên phụ trách hình luật Chỉ biết là Những gia đình thường xuyên thượng cáo Là ở Cao Dương Trấn Cũng không biết vị trí cụ thể Chẳng qua Cao Dương Trấn cũng không lớn Một đoàn người từ bên ngoài trần xuống ngựa Men theo âm thanh gõ mõ Tìm được một tên Tuần đêm điếm canh Sau khi hỏi thăm Biết được vị trí của hộ dân kia thừa dịp đêm tối lặng yên đi đến Mắt thấy đương sự bên ngoài viện Cũng không có quan sai trông coi Trường sinh cùng đồ to liếc nhau một cái Chẳng lẽ mình đa tâm Quan phủ địa phương cũng không phái người ngăn trở thượng cáo Ngay tại lúc hai người nghi hoặc đối mặt Trường sinh đột nhiên nghe được trong phòng Có vẻ như có tiếng khóc Nhưng tai lắng nghe Quả thực là có người đang khóc Gia đình này Gia cảnh coi như giàu có Là ở một chỗ tứ hợp viện Có tưởng viện cũng có muôn lâu Nghe được tiếng khóc Hai người đề khí khinh thân Nhảy lên tưởng viện Bên trong cửa phòng là đang đóng Bởi vì trong phòng không có đốt đèn Hai người lại nhìn không thấy Bên trong phòng có tình hình gì Ngay tại lúc trường sinh do dự Có nên đi vào hay không Đầu to ở một bên đưa tay chỉ về phía trước Đại nhân Người xem Men theo hướng chỉ của đầu to Trường sinh thấy ở cửa phòng bên cạnh Có một cây gậy cỗ Thân là quan viên triều đình Hắn tự nhiên nhận ra được Đây là sát uy bổng Mà quan sai sử dụng Chỉ trong nháy mắt Trường sinh liền sinh sát cơ Đám tham quan ô lại Trời đánh này E sợ bách tính kêu oan cáo trạng Vậy mà không thèm để ý tới cảnh cáo của bản thân Phái người đem những đương sự Kêu oan cáo trạng Nhốt ở trong nhà Mà những quan sai nhà dịch Tới trông giữ Sở dĩ không ở bên ngoài viện trông coi Có hai phương diện cân nhắc Một là đảm bảo gia đình này không thể chạy ra cáo trạng Hay là lo lắng sẽ lộ tin tức Bị hắn trách phạt Cái gì gọi là biết luật mà phạm luật Cái gì gọi là biết rõ rồi Còn cố phạm phải Cái gì gọi là muốn chết Tất cả đều là như vậy Ngay tại lúc trường sinh lửa giận trong lòng Trong phòng chuyên đến tiếng quát lớn Đừng khóc Thực mẹ nó suy quẩy Lại khóc nữa một gậy đánh chết ngươi Các ngươi thân là quan sai vậy mà tự tiện xông vào dân Trạch Còn có vương pháp hay không Thanh âm của một lão già vang lên Vương pháp <cười> Tại Lập Châu Chúng ta chính là vương pháp Người nói chuyện không phải Là người quát lớn Nhưng ngữ khí cũng là cuồng vọng Không thể nghi ngờ là một gã quan sai Sau đó Chính là tiếng lão già thở dài Cùng tiếng phụ nhân kêu khóc Còn khóc nữa Con mẹ người Quan sai tức giận chùi rủa Thực sự bị hai người các người lão đông tây Hại thảm rồi Mỗi lần thượng cáo Mấy năm nay làm hại chúng ta chạy đi chạy lại Gặp bao nhiêu tội Con của ta chết hoan Hắn không giết người Lão Phụ nói nghẹn ngào Hắn đã nhận tội chấp nhận Bản áo cũng đã kết thúc Các người liền chấp nhận đi Quan sai thành ngâm vang lên Là các người dám đổi trắng tay đen Vu oan giá họa Lão Phụ khóc lóc Các người sợ hắn lúc hành hình Lớn tiếng kêu oan Thậm chí đem đầu lưỡi của hắn cũng cắt mất Hai tử đáng thương của ta Con của ta Con mẹ nó Để cho người khóc tàng ta, ta sẽ cho người khóc tàng Quan sai trời rủa Đồng thời trong phòng chuyển đến thanh âm bạt tai Đừng đánh nàng đừng đánh nàng Lão già vội vàng ngăn cản Mỗi ngày đều phải nhìn xem hai người các ngươi Thực sự là suối quẩy Quan sai cơn giận còn sót lại chưa tiêu Hai vị quan gia Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác đi Các người cũng có cha mẹ vợ con Nếu như người nhà của các người nhận hoan uổng, thụ khuất Các người có vì bọn họ kêu oan hay không Lão giả có vẻ như đã đọc qua sách Ngôn ngữ rất có trật tự Nếu là quan gia xử án công chính Không giết lầm Cần gì phải sợ chúng ta thượng cáo kêu oan Để cho chúng ta Thấy quan gia tuần tra của triều đình đến Tưởng tế thuyết minh nguyên do Để hắn định đúng sai Sáng tỏ thị phi Nếu như chúng ta cố tình gây sự Quan gia thượng cấp đến Cũng sẽ không đơn giản tha cho chúng ta Vương lão đầu Quan sai nói ra ngươi nói hay người các ngươi Là tội gì khổ như thế chứ Các người tuổi tác cũng lớn Cũng đừng lo lắng cáo trạ Lúc trước các người vào kinh cáo trạ Lần đó không phải là bị chúng ta giữ đường đuổi trở về Sau đó gán cho các người Tội danh gây hấn chuyện hay sao Ngồi hơn nửa tháng đại lao Nghe ta một lời khuyên đi Chấp nhận đi Quan ra ngài nói đúng Lão già nói ra Hai người chúng ta đã già rồi Báo không được ta nghe người ta Có đại quan từ châu Lý tới Người có quan tỉnh Đều có thể tiến tới kêu oan Ngài xin thương giót liền thả hai người chúng ta đi <cười> Hai lão đông tây các người Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Quan sai táo bạo lại lần nữa chửi rủa Quan ra, quan ra Lão già vội vàng nói ra Đây là khế ước nhà đất của chúng ta Còn có khế đất Của mấy mấy mẫu ruộng Những năm này Vì cho ta kêu oan Vương gia đã cửa nát nhà tan Chỉ có lại ít đồ này Các người nhị vị không cần ghét bỏ Lạng nhiên nhận lấy Thả hai người chúng ta ra ngoài Hai người chúng ta tuyệt sẽ không bán nhị vị Nếu là bị bắt được Chính là nói chúng ta thừa dịp các người mệt mỏi Sau đó trốn Ai nhà Còn nghĩ một thu mua chúng ta hay sao Quan sai táo bạo Âm dương quái khí Lão Tôn Nhìn đến những năm này Người cũng thu được không ít chỗ tốt của hai lão Đông Tây này. Năm trước, hai lão Đông Tây chạy đến châu Lý cáo trại. Có phải là người để cho chạy hay không? Người không cần ăn nói lung tung. Ta cũng không cầm chỗ tốt của bọn họ. Một tên quan sai khác vội vàng phủ nhận. Hai người các người lão Đông Tây liền bỏ đi cái ý nghĩ này đi. Tên quan sai tức giận mắng. Cái tên Lý Trường Sinh ở Tế Châu giết quan viên lớn nhỏ tới hơn 10 người. Thủ đoạn ghê khớm như vậy Chúng ta không có khả năng để cho người nhìn thấy hắn Nếu là con ta không có quan tình Chính là nhìn thấy hắn Cũng sẽ không cho lão gia châu quận Gây tai họa Lão gia nói ra Ta nói các người thấy không được hắn Quan sai táo bạo nói ra hey, Lão tôn Ta nghe nói vật nhỏ này tuổi không lớn lắm Mà lại là một cái đạo sĩ Người nói hắn làm sao lại ác như vậy Mấy mấy cái quan viên Nói giết là giết Cũng không nháy mắt một cái. Lời nói thận trọng. Đề phòng, Tái vách mạch rừng, Vọng ngôn gây tai họa. Một tên quan sai khác vội vàng ngăn lại. Mẹ nó sợ cái rắm chứ. Nghe tới chỗ này, Đầu to cũng không kìm được lửa giận trong lòng. Tung người hạ xuống, Nhất chân phá cửa. Con mẹ ngươi thật không sợ sao. Trường sinh không cùng đầu to, Cùng nhau tiến vào phòng. Sau khi rơi xuống đất, Kéo ra cửa sân chốt cửa. Vũ Long Quân ngoài cửa lập tức nhảy vào. Trừng sinh đi ra cửa sân, từ bên ngoài chởi đợi. Trong phòng, chuyển đến tiếng đầu to chởi rủa cùng quan sai kêu thảm tiết, không cần nói. Đầu to đang khí nộ cuồng ẩu. Vũ Long Quân đều tùy thân mang theo đuốc, đuốc thắp sáng, chiếu sáng rõ chạch viện bên ngoài cũng như bên trong. Đột nhiên xuất hiện âm thanh cùng ánh sáng kinh động tới hàng xóm xung quanh. Đợi chúng nhân xuất môn Đầu to đã níu lấy một tên quan sai Từ trong phòng kéo ra Đầu to mặc dù vóc dáng nhỏ Nhưng lại là người tập võ Kéo lấy tên quan sai kia Mó mũi giàn ruộng cũng không tốn sức Xuất môn liền tiện tay cầm lấy Cái cây sát uy bổng Vốn định từ trong nội viện Đánh tàn bạo Mắt thấy bên ngoài đã tụ tập không ít hương nhân Liền đem tên quan sai Kéo tới ngoài cửa Nâng lên sát uy bổng Tiếp tục đập một côn, trực tiếp đánh cho tên này bể đầu chảy máu. Hai người lần này đi ra là mang quan phục. Chứng sinh cùng đầu to mặc chính là quan phục. Vũ lòng quân xuyên cũng chính là quân phục. Một đám hương nhân biết rõ hắn là quan gia. Mặc dù thấy người kia thống hạ quan thủ cũng không dám tới đây ngăn lại. Hương chính nơi này cũng ở phụ cận. Mắt thấy vương gia, ra tai họa. Vội vàng lấy can đảm tiến lên tự báo đai lịch. Hỏi thăm nguyên do Ta chính là ngự sử đài Giám sát ngự sử Đại đầu Quan ngũ phẩm Đầu to lộ ra quan ấn Hướng hương trình nói ra Người lập tức gõ chiêng Đem hưng nhân toàn bộ đưa tới nơi này Ngõ chậm liền ngươi cũng đánh chết Đầu to nói xong Hướng về phía tên quan sai Tá bạo lúc này đang ôm đầu Lại vụt một côn Một côn này đánh chính là vào chân Quy xuống Một côn này xuất ra, trực tiếp đánh gãy chân trái của quan sai kia. Quan sai kêu thảm một tiếng, đụng ngã xuống đất. đầu to còn chưa hết giận lại tiếp tục một côn, đem chân phải cũng đánh gãy. Chân vừa đánh gãy, côn cũng gãy. đầu to tiện tay ném đi cây côn gãy. Hướng về phía tên quan sai đang kêu rên thảm thiết. Thân là quan lại, theo lý phải yêu mến bách tính, chủ trì chính nghĩa. Người làm cái gì? Cáo mượn ngoài hùm. Khi dễ nhỏ yếu, liền lão thái bà cũng dám đánh Triều đình làm sao lại nuôi Cái tên chó chết như nhà ngươi Hưng nhân nhìn thấy quan sai toàn thân là máu Nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương Có người nhát gan liền không dám về xem Nghĩ muốn ly khai Đồ to thế thế, nhớ mày đưa tay Ai cũng không cho phép đi Người nào đi liền giết người đó Nghe được tiếng đe dọa của đại đầu Hưng nhân câm như hến Cũng không dám lên tiếng Cũng không dám rời đi Tiếng chiêng rất nhanh vang lên Hương chính tự mình gõ chiêng Triệu tập hương nhân đến đây Mắt thấy đầu to Từ bên hông của một tên Vũ Lông Quân rút ra bội đào Trường sinh biết rõ Hắn kế tiếp muốn làm gì Liền xoay người nghĩ muốn đi ra Nhưng vào lúc này Hai vị lão nhân từ trong nội viện run dẩy đi ra Lão giả này Là người có kiến thức Mắt thấy trường sinh Thân xuyên quan phục màu tím Lập tức biết rõ hắn là triều đình trọng thần Lôi kéo lão phụ quỳ bịch xuống Liên tục dập đầu Khóc hô đại nhân Mắt thấy hai người khóc lóc kể lể Bi thương gào khóc Trường sinh tức thì nghĩ tới thời xưa Bản thân khi ở vương gia thôn Lúc chúng nhân nghĩ muốn đánh chết lão hoàng Rồi mổ thịt Lúc đấy hắn nhào lên thân của lão hoàng Chúng nhân nghĩ đem hắn cùng một chỗ đánh chết Khi đó trong lòng hắn Chữ bất đắc dĩ cũng chỉ còn lại bi thương Cũng chính tại lúc khẩn yếu quan đầu đó Sư phụ cùng mấy vị sư huynh sư tỷ xuất hiện Cứu hắn cùng lão hoàng Khi đó tâm tình của mình cùng với đôi lão phụ phụ trước mắt là giống nhau Sư phụ cùng sư huynh sư tỷ đều là ân nhân của mình Trường sinh vốn định đem hai vị lão nhân nâng dậy Thế nhưng lão nhân bi thương kích động khó có thể đứng thẳng Trường sinh bất đắc dĩ chỉ có thể tự hành thẳng thân Chuyển mở miệng nói Nhị lão yên tâm Ta nhất định sẽ tự mình Trọng thẩm vụ án này Nếu là lệnh lang thật sự có hoàn tình Bản quan nhất định Sẽ vì hắn sửa án chính danh Trả hắn trong sạch Tất cả những quan viên liên quan tới vụ án Hết thảy nghiêm trị không tha Nghe được lời của trường sinh Hai vị lão nhân càng phát ra kết động Lão phu nhân Trực tiếp khóc tới huôn mê bất tỉnh Mà lão giả kia Cũng gần như điên cuồng Trời xanh có mắt Trời xanh có mắt a Không chờ tất cả hương nhân toàn bộ đi tới Đầu to liền hô lớn ngự sử đài Giám sát đại đường lại trị Thụ lý hoan tình của Lập Châu Bố cáo đã nói rõ Địa phương quan lại nếu dám cản trở Bách tính kêu oan Lập tức trù sát tam tộc Tên sai dịch này biết rõ mà còn cố phạm phải khinh thường pháp lệnh Ngay tại chỗ hành quyết răn đe làm gương Đầu to nói xong liền chém Cũng không biết là cố ý hay quá kích động Lại chém lệch Tên say dịch tá bạo kia Kêu rên thảm thiết Ngay tại chỗ lăn qua lăn lại Một đao không được Lại đến một đao Lại lệch Đến lúc này trưởng sinh biết rõ hắn là cố ý Bản thân muốn lên tiếng ngăn lại Nhưng mà nghĩ đến chỗ này Những tên say dịch trước đó Tất cả hành động Liền cho phép đầu to Một mực chém bảy tám đao Mới triệt để chém chết Tử trạng máu tanh vô cùng thê thả Một tên say dịch khác Lúc này cũng đã dọa tới co quắc ngã xuống đất Đầu to cũng không buông thà hắn Chẳng qua người này hành vi Cũng không ti tiện như kẻ kia Liền cho hắn thông khoái Hương nhân chưa từng gặp qua Chẳng diện máu tanh như vậy Trực tiếp dọa ngất một mảnh Đầu to chả đao cho cấm vệ Nhìn về phía trường sinh Trường sinh không tiếp tục thuyết thoại Với chúng nhân Chỉ là mệnh cho Hương Chính phái khiển xe ngựa, đem hai vị lão nhân mang tới phủ nhà châu Thành. Nói xong liền xoay người dưới đi. Trường sinh không nói, đầu to liền thay lời kết thúc. Chỉ cần có oan tình, triều đình liền sẽ vì các người làm chủ. Châu huyện quan lại dám can đảm ước hiếp bách tính. Cái này chính là hạ tràng của bọn hắn.